Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 248 hắn không có lựa chọn khác G Các bạn đang nghe truyện tại truyện Canva. Dạ mặt cảnh đứng ở cửa biệt huyển Cuối đầu Giống như đang chờ đợi cái gì Trước cửa là kiệu quang đợi hắn vào triều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 Lẩm bẩm trong miệng Kỳ quái Tại sao lại không có ai thượng triều Thấy cổ kiều của dạ mặt cảnh Ông tiến lên phía trước hỏi thăm Vừa muốn nói gì thì dạ mặt cảnh đã tiến vào Trên đại điện trang nghiêm dạ hoang thiên đảo mắt Qua chỗ đứng của các đại thần không có một ai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 Trong giọng nói dạ hoang thiên có vài phần cảnh giác Ha ha, nếu như vi thần không đến thì sẽ không có ai vào triều Hoàng thượng sẽ đáng thương Trong lòng dạ hoang thiên kêu lên Dường như đã phát giác gì đó Ông mèo mắt nhìn chầm chầm vào hắn Các đại thần thế nào Dạ mặt cảnh tiến lên vài bước ngẫm đầu nhìn chầm chầm vào ông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 Bây giờ ngài hạ chiếu truyền ngôi cho ta đi, miễn làm thương tổn đến nhiều tính mạng. Nhưng mà ngoài ý muốn. Dạ Hoang Thiên tỉnh táo ngồi xuống Long y, nhìn vào mắt ông, không hề có oán hận mà chỉ có sự thất vọng mặt cảnh. Ngươi là đệ đệ duy nhất của trẫm. Ngươi lại cũng tuổi với vô hàm trẫm và ngươi là huynh đệ nhưng trẫm luôn coi ngươi như con trai.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 Dạ hoang thiên vẫn ngồi đó Không suy chuyển Mặt cảnh Thu tay lại đi Trẫm không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của ngươi Bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp Dạ mặt cảnh cười nhạt một tiếng Đã muộn rồi Ta tỉ mỉ bố trí lâu như vậy Chính là chờ đợi thời khắc ngày hôm nay Ngay tại lúc hát y nhân muốn đưa kiếm về phía dạ hoang thiên Từ trên cột của đại điện hai người phi xuống Đồng thời đánh bay những người kia Một trái mục phải đứng bên cạnh dạ hoang thiên Cảnh vương thuốc Ngài cũng để chúng ta đợi lâu quá Khi nhìn thấy hai người này dạ mặt cảnh sợ hãi các ngươi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 Hắn dứt lời tiến lên ngênh đón Thần hoàng mừng rỡ Nhàn nhã nói Ngươi đi trước đi Không được thì ta tiến lên Dạ hoang thiên đứng sau bất mãn nói Các con đã an bài xong mọi chuyện Tại sao ngay cả trẫm cũng giấu hả Thần hoàng ngoái đầu Cười yêu nghị Độ tin cậy của phụ hoàng không cao Nhỡ đâu có một trương ngọc hay liễu ngọc gì đó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 Tin lạnh lùng nói, đúng vậy ta phải báo thù cho huynh đệ ở niêm. Kế hoạch của thánh giáo hát ám và dạ mặt cảnh đã lâu, hôm nay bọn hắn giúp toàn bộ lực lượng. Vì sao cấm vệ quân có thể khống chế dễ dàng như vậy, không đợi bọn họ ra tay đã ngoan ngoãn chịu trói. Hóa ra là muốn bắt ba ba trong rõ, vây bọn hắn trong hoàng cung, sau đó bắt hết một lưới